Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 1260 xanh cầm hảo thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Đi, Lâm Hiên điểm một chỉ về phía trước, một tiếng bụt nhẹ vang lên. Như chim non rời vỏ, từ bên trong hỏa diễm màu xanh biết bay ra một tiểu điểu nhỏ nhọn vút sắc. Hai tay hắn hợp lại đánh ra một đạo pháp. Quyết Tiểu điểu lượn một vòng rồi hóa thành một đạo kinh hồng mổ sang. Đỉnh đầu lão già tóc trắng. Lão này vừa sợ vừa giận xong trên mặt không còn chút huyết sắc. Hay. Tay vội vàng vỗ vỗ. Một kiện pháp bảo theo ốm tay áo bắn ra. Pháp bảo. Này hình thù kỳ lạ giống như là một cái mỏ của hạt điểu phát ra ngân. Lóng lánh hiển nhiên cũng là dùng tài liệu bất phàm luyện chế thành. Đối mặt nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, lão giả nào dám lưu lại chút thần. Thông chỉ thấy hai tay của lão múa may như hồ điệp xuyên hoa, sau đó. Trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết màu đỏ thẫm tinh huyết đón. Gió lập lòe hóa thành một đoàn huyết vụ như nắm tay nhanh chóng nhập. Vào pháp bảo hình mỏ chim hạ. Một hồi thanh âm trầm thấp truyền vào tay, sau khi hấp thu tinh khí. Của chủ nhân uy năng pháp bảo tự nhiên gia tăng không ít cùng bích. huyễn vũ hỏa ở giữa không trung chạm vào nhau. Tuy đã dự đoán thần thông nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cường đại song sự. Tình kế tiếp khiến lão giả trợn mắt há mồm. Chỉ thấy tiểu điểu lại một lần nữa hóa thành hỏa diễm màu xanh biếc. Bùng lên hừng hực cao tới ba thước đem mỏ chim hạt bao phủ sau một. Phán pháp bảo của lão giả tóc trắng đã ruột gì hóa thành cho tàn, không có khả năng. Trên mặt lão giả tràn đầy kinh ngạc, tâm thần có chút đau đớn. Đây là cái gì ma hỏa gì mà phi lực bá đạo như thế, thật không thể hiểu được. Có điều lúc này lão còn không kịp thở, hỏa diễm lại hóa ra tiểu điểu, khẽ vỗ cánh bay tới khiến lão giả sợ đến hồn phi phách tán song dù sao cũng là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ sống tới mấy trăm năm Trong mắt lão giả hiện ra một tia quyết tuyệt Chỉ thấy trong thanh Quang lập lòe Một cao hài nhi khoảng một tấc xuất hiện ở thiên linh Cái Sau đó nhục thể bị liệt hỏa hừng hực thiêu đốt thành cho tàn Lúc này trên mặt hài nhi tràn đầy vẻ sợ hãi trong ngực ôm một thanh Tiểu kiếm Hai bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Thoáng một cách đã thuấn di đến xa vài chục trường. Đáng tiếc chỉ là phí công. Lần này Lâm Hiên không có lấy ra trường mâu, mắt thấy Nguyệt Nhi xanh. Cầm hạo thiên dược đế hắn cũng không muốn thua nàng. Thân hình lói lên. Lâm Hiên thi triển ra cửa thiên vi bộ. Với sự hỗ trợ của phượng vũ cửa. Thiên quyết thần thông này ngày càng thần diệu. Nguyên anh chỉ thấy. Một đạo nhân ảnh hiện lên trước mắt. Không có khả năng cho dù là xúc. Địa thần thông cũng huyền ảo đến thế này. Khói miệng lâm hiên lộ ra một tia chây cười còn muốn chạy sao. Chỉ thấy hắn cong ngón tay búng ra một đạo thanh hà. Xoay tròn một. Chút liền hóa thành một quái thú màu xanh đem Nguyên anh trộp lại. Đối. Phương tự nhiên liều mạng giãy giụa tìm đường sống. Lâm Hiên lại đánh ra, một đạo pháp quyết đem Nguyên Anh giam cầm lại, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" "Hừ, ta đã cho đạo hữu cơ hội xong ngươi đã bỏ qua, sau này ngươi sẽ biết thế nào là hai chữ hối hận." Thần tỉnh Lâm Hiên không kinh không, hỉ nói Lão giả nghe xong tự nhiên là sắc mặt xám như cho đang muốn mở miệng Thì lại nghe tiếng lâm hiên quát khẽ còn ngươi chưa có tạ tử mà đắt Muốn chạy sao Thay đồng bạn bị chế phục cung trang nữ tử đã sợ tới vỡ mật Vội tử Trong lòng lấy ra một tấm phù đem dán lên người toàn thân thì lóe ra Thanh quang sau đó thân ảnh hóa thành một đạo kinh hồng bay vút đi Trên mặt Lâm Hiên tràn đầy vẻ chây cười, một đổn phù kia tuy là địa. Giai thượng phẩm phù song ở trước mặt hắn mà muốn chạy thì thật là quá. Ngây thơ. Lâm Hiên tùy phất tiện tay áo một cái, hơn 10 đạo ngũ sắc kiếm khí. Bơi ra rồi đón gió hóa lớn, sau đó hợp thành một đạo kiếm quang màu. Sắc rực rỡ, phát sau mà đến trước truy theo cung trang nữ tử. Nữ tử. Kia quá sợ hãi, mắt thấy không cách nào đào thoát đành đem một kiếm. Tiên tế ra phản kháng. Lâm Hiên tiếp tục bắn ra kiếm khí uy lực mỗi đảo có thể so với một. Kích của Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, cung trang nữ tử miễn cưỡng ngăn cản. Chưa được nửa tuần trà đã bị loạn kiếm phân thây, Nguyên Anh thì bị kiếm khí hóa thành một kiếm võng xanh cầm lại hắn lại tiện tay bắn ra một đạo hào quang vào thân thể hạo thiên chỉ một lát đã nguyên anh của lão đã bị hào quang cuốn ra thân thể của hạo thiên tức khắc bị hào quang hóa thành cho bụi lâm hiên lấy ra một cái hộp đem cả ba nguyên anh này thu vào sau đó dán lên mấy tấm phủ chuyện rồi mới thu vào túi chứa vật Ba gã Nguyên Anh kỳ tu tiên giả trước mắt Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi đến. Một điểm hoàn thủ cũng không có. Lúc này trong mắt chút tu sĩ bái hiên các chỉ còn vẻ vô văn kính. Phục đồng thời lại có chút không hiểu ngoại trừ Lâm Đại trưởng Lão. Bổn môn sao lại có thêm một vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ nữa. Trong nội tâm nghi hoạt xong quần tu cũng không dám mở miệng hỏi gì. Gần nửa canh giờ sau Thiếu gia Ngươi xem nơi này thế nào Có hợp ý người chăng Lục Doanh Nhi cung kính mở miệng Đây vẫn là trong cửa lăng sơn song Đã cách tổng đàn bái hiên các Khoảng gần trăm dặm Khi trước Nguyệt Nhi kết anh dẫn phát dì tưởng Quá mức mạnh mẽ Đã biến sơn cốc kia Thành một nơi phế tích Lâm hiên Vốn không thích có người quấy rầy nên chọn địa điểm xa tổng đàn một Chút hiện tại với thần thức mạnh mẽ của hắn gió thổi cỏ lay nơi tổng Đàn đều có thể nắm bắt Không tồi Ánh mắt lâm hiên đảo qua chung quanh trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn Tại không xa là một ngọn núi không quá cao chừng 6-700 trượng Nhưng thế như rừng thẳng đứng lên trời Ở phía trước núi còn có một tiểu hồ rộng khoảng 17-18 mẫu. Nước trong văn vắt non xanh thủy tú cảnh sắc mỹ lệ khiến tâm tình thoải mái. Về phần phẩm chất linh mạch thì khá bình thường song hiện tại lâm hiên. Chủ yếu tu luyện phượng vũ cổ thiên quyết nên chỉ cần dùng yêu nhẵn. Xá lợi là đủ hơn nữa hắn còn có đan dược phụ trợ. Ta khai mở động phủ ở chỗ này. Doanh Nhi, ngươi có thể về được rồi Dạ, bất quá tiểu tì còn có thứ muốn trả lại cho thiếu gia Lục Doanh Nhi cung kính nói Cho ta Trên mặt lâm hiên lộ ra vẻ cổ quái Vâng Nữ tử này vươn tay tháo từ bên hông xuống hai cái túi trong Này là xuyên sơn giáp cùng thi ma Hiện vật quy nguyên chủ trả lại cho Thiếu gia